Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông đã cho mà lại để ông vất vả Trực lưỡng lửa đáp Tôi tôi cũng còn vài việc phải đi Sáng mai tôi ra thẳng intershop rồi sẽ đến đây Trường phòng tổ chức hơi thất vọng nhưng cố níu kéo Thưa ông khoảng mấy giờ ông đến ạ Sĩ nghiệp biết trước để tập trung công nhân làm lễ tiếp nhận Với lại nhân thiện cũng xin ông cho anh em công nhân mấy lời động viên Gã giám đốc gật gù tán thành vì biết đàn em mình đang cố giải trực vào thiết kẹt phải giữ lời hứa, trực bất đắc dĩ tuyên bố. 2 giờ chiều mai tôi sẽ đến, đúng 2 giờ. Giám đốc thở phào. Vâng, vâng, xin gặp lại ông ngày mai để tôi báo trước cho anh em công nhân họ mừng. Gã quay sang trưởng phòng tổ chức chỉ thị ngay, "Đồng chí đi gọi tất cả các trưởng phòng và ban chấp hành công đoàn lên đây cho tôi hội ý." Trực bừng tách cà phê uống cạn rồi đứng dậy mọi người cùng đứng lên theo gã giám đốc thân ái Bảo Phượng. Cô có người nhà từ nước ngoài về thăm, cô muốn nghỉ ngày nào cũng được. Tổ trưởng có hỏi thì bảo đó là lệnh của tôi. Mọi người kéo nhau ra sân, hai gã tiến chân chật và Phượng tiếp cận cổng, siết chặt bàn tay chực để biểu lộ tình hữu nghị thắm thiết mà đã lâu lắm không hề thấy có trong xã hội chủ nghĩa. Chực dù Phượng cùng xuống phố nhưng nàng từ chối bởi còn vướng cái xe đạp bỏ trong sở và nhất là nàng đang mặc bộ đồ công nhân lem luốc chụp đón xích lô đạp leo lên và lòng chợt hối hận vì phút bốc đồng vừa qua cái tivi JVC 14 inch giá bán 430 mỹ kim ở cửa hàng Intershop tự dưng đem tặng cho một xí nghiệp không quen biết chỉ vì cần lấy điểm với phụ và ra oai với thiên hạ đêm hôm qua bà chị ruột và ông anh rể ngồi bàn chuyện làm ăn với chụp đến quá nửa đêm Gọi ý xin chực giúp trong một số vốn, là vì khu nghĩa địa trước cửa giáp H Đại Lợi đang được san bằng để lập chợ, mỗi sạp hàng trong đó phải mua với giá 500 mỹ kim. Bà chị của chực nói xa nói gần mãi mà chực vẫn chưa dứt khoát, bảo để còn tính lại. Bây giờ cao hứng đem tiền cho kẻ lạ. Chực thở dài và chợt nảy ra ý định ngày mai sẽ lở đi, không trở lại sự nghiệp của phụ nữa. Chiếc xe hơi bốn cửa màu trắng độc của công ty tư doanh Satasi vừa dừng lại trước quán cà phê Thu Vàng trên đường Soviet Nghệ Tĩnh. Người tài xế nhanh nhẹn bước xuống, lễ phép mở cửa sau để Trực và Phượng chui ra. Trong quá trình hành nghề lái xe đã mấy năm nay, có lẽ đây là lần đầu tiên ông tỏ một cử chỉ lịch sự như thế, bởi ông biết Trực là thượng khách, nhất là lại có người đẹp đi bên cạnh, tiền bạc trong tay, chực tạm coi như rác. Trực sửa lại nút cà vạt rồi móc khóa thúc bản số 5 trao cho người tài xế và dặn. Ông đi đâu thì đi, trong một tiếng đồng hồ nữa trở lại đây đón tôi. Người tài xế khúm núm nói, dạ cảm ơn ông, nếu vậy tôi chạy về nhà có chút chuyện, chút sức tôi lại liền. Ông muốn trực hiểu rằng ông sẽ không dùng giờ nghỉ để đi đón khách, bởi trực đã bao chiếc taxi nguyên cả ngày và trả tiền gấp 3 ngày thường. Trực hoắc tay. Ông muốn đi đâu thì đi, tôi không cần biết. Rồi chụp nắm tay Phượng rách vào quán. Cà phê Thu Vàng thực ra là căn biệt thự cổ kính nằm khuất lấp cạnh mấy tàn cây quanh năm rợp mát. Từ đầu năm 89 khi nhà nước chủ trương mở rộng nhiều thành phần kinh tế, khuyến khích tư doanh và thương nghiệp, chủ nhân biệt thự tu bổ lại, biến thành quán cà phê dành cho khách thượng lưu. Chực đưa Phượng lại đây vì nó là nơi hẹn hò kín đáo và vắng vẻ lại xa hẳn khu vực Phượng cư ngụ, bảo đảm không gặp người quen. Từ hôm khệ nệ ôm cái tivi 14 inch đến tận cho Xí nghiệp để đón nhận những lời biểu dương nồng nhiệt của ban giám đốc và đại diện công đoàn, hình ảnh của Trực càng cao vợi vợi trước mắt Phượng. Nàng không cần phải đi làm nữa cho đến khi nào Trực rời Việt Nam trở lại Canada, tuy vậy sáng nào nàng cũng chạy suốt đến Xí nghiệp, lanh quanh một chút rồi chờ Trực tới đón. Gặp nhau lần thứ nhất, nàng nhìn chực như người anh cao cả của Mạc. Lần thứ hai đi riêng với chực ở những khu chợ trời Sầm uất, tình thân nảy nở thêm một chút. Đến lần thứ ba thì chực đề nghị thẳng với nàng. Nên vì tương lai của mình và gia đình, dã tự thẳng hôn phu tầm thường sửa xe quanh năm lem luốc để chực rộng lượng làm hôn thú, đưa Phượng sang Canada hưởng vinh hoa phú quý. Dĩ nhiên, Phượng có phân vân, bởi Mạc là người toàn thảo, nhưng Đặt mạc bên cạnh chợ thì có khác nào ánh nốt lập loè so với đám cháy rừng. Đừng nói đến trình độ trí thức địa vị xã hội giữa hai người, chỉ cần nhìn chiếc mắt những quà cáp đắt giá dồn dập mang đến cho nàng và gia đình nàng cũng đủ làm phụng ngây ngất siêu lòng. Dạo nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net